Chương 9.647 Dẫn đường đi Nhưng Giao Tử Huyên không biết rằng Hắn vừa có thể đọc trộm tâm trí của mình Mà từ lời giải thích của Giao Tử Huyên vừa rồi Hắn cũng nghĩ như vậy Bạch, Hạo Vũ nhìn Tần Ninh Định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại Dù sao thì bây giờ hắn ta và tinh thần đều đang bị thương nặng Không thể đánh lại Tần Ninh được Tuy Giao Tử Huyền vẫn đang tràn ngập ác ý với hai người bọn họ, nhưng nếu đắc tội Tần Ninh thì cũng chả phải chuyện hay ho gì. Cứ như thế, trên bong tàu, bầu không khí giữa bốn người họ trở nên rất khác lạ, Tần Ninh thì thong dong tắm nắng, Dao tử Huyền thì im cún cút ngồi kia an tâm tĩnh dưỡng. Hai người Bạch Hạo Vũ và Tinh Thần cũng khoanh chân ngồi xuống tĩnh dưỡng. Thời gian cứ thế trôi qua, Cuối cùng tần ninh đã nhìn thấy dấu hiệu trên bản đồ. Vậy là đã đến đảo huyết minh rồi. Tần ninh vô cùng hoài nghi tấm bản đồ này có vấn đề, nếu không hắn chẳng. Phải đi đường vòng xa lắc xa lơ mới tới phạm vi đảo huyết minh, nó vốn là một hòn đảo vô danh. Nhưng vì huyết quang chiếu thẳng lên trời, xung quanh còn có mây mù lượn lờ nên mọi người mới gọi là đảo huyết minh. Khi bọn họ cách đảo Huyết Minh khoảng hơn 10 dạm thì tần ninh bảo cửu anh bay đến đó thăm dò. Chẳng mấy chốc cửu anh đã trở về. Ra, quanh đảo Huyết Minh, có rất nhiều bãi đá ngầm, mà trên đảo nơi đâu cũng có người hết. Mấy ngày gần đây, cửu anh rất cần cù, cho dù tần ninh có bảo nó canh gác xung quanh thì nó cũng sẽ lụi cụi đi. Làm, có bãi đá ngầm nào rộng rãi không? Có à, dẫn đường đi, vâng, nơi đây cách đảo huyết minh khoảng chừng 20 hải lý, từ đây nhìn sang có thể thấy trên bầu trời của đảo huyết minh huyết quang chiếu dọi cả trời, quanh đảo mây mù lượn lờ, hơn nữa, bãi đá ngầm này chỉ rộng khoảng 10 giam.